t r ư ơ n g mười sáu con ta cùng con nàng mẹ một thời chi hành nắm bắt hai cái bọt nước khả vui vẻ rửa mặt đánh răng chúng ta đi xuống tìm ba n g ư ờ i thời khinh khinh mang theo thời chi hành đi vào kia cách gian bắt đầu rửa mặt hai mẫu tử bàn tay to khiên tay nhỏ bé mở ra quý mặc nồn cửa phòng đi qua hàng hiên chiều dưới lầu mà đi một lớn một nhỏ thân ảnh vừa đứng lại thang lầu cửa vào chỗ liền khiến cho mọi người chú ý mọi người tình huống gì trên lầu làm sao có thể có người bọn họ không phải đã thanh lý qua sao các ngươi là ai đội ngũ chung có cái nữ nhân thần s ắ c không tốt nhìn về phía thời khinh khinh nàng nhận ra được thời khinh khinh trên người mặc là quý mặc nôn quần áo nữ nhân đột ngột thanh âm vang lên những người khác cũng đều đứng lên đề phòng cùng hai mẫu tử xa xa nhìn nhau thời chi hành không hiểu chắc chắc nhãn tình nhìn xem dưới lầu nhân nhìn nhìn lại bên người mẹ thời khinh khinh thủ phủ phủ thời chi hành đầu trong lòng thoáng suy xét đến cùng là không gì ngoài đối nhân vật trọng yếu hình tượng miêu tả những người khác hoặc là là có tên hoặc là là liên tên đều không có nàng kiếp trước có thể nhìn đến chỉ có khi khanh cùng thời chi hành hai người những người khác là nhìn không tới cho nên cũng không biết được những người này đều là ai người đã trở lại đang ở thời khinh khinh không biết nên thế nào ứng đ ố i khi nam nhân đẩy cửa mà vào theo thời khinh khinh giọng nói hạ xuống những người k h á c tầm mắt cũng đều bông tha đi chính là bọn họ còn chưa nói cái gì trên thang lầu tiểu đậu đinh hưng phấn hô một tiếng ba ba mọi người thời chi hành tốn thời khinh khinh xuống lầu chạy đến nam nhân bên người ôm lấy hắn ùi ba ba tiểu hành cùng mẹ đã đói bụng mọi người ò thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu nhăn thời chi hành đỉnh đầu tóc tiểu hành ngươi không cần như vậy trực tiếp được không thời chi hành nghe vậy s ư ớ n g sốt u ngay sau đó bung ra quý mặc nôn đ u ổ i đi đến thời khinh khinh bên người nháy mắt to nói ba ba ta cùng mẹ cũng không đói thời khinh khinh phốc nhi tạp người đáng yêu phạm vào quy hiểu được thôi quý mặc nôn đố này hai cái không nói gì đem quần áo thay đổi xuống dưới ăn cơm thời khinh khinh nhìn đến hắn trong tay xuất hiện hai cái gói to a có không gian chính là phương tiện nha tuy rằng thực hâm mộ là không sai nhưng sẽ không ghen tị là được tiểu hành cùng ba ba nói t à i kiến thời khinh khinh giữ chặt thời chi hành tay nhỏ bé thần s ắ c nhu hòa nói ba ba như thế này gặp thời chi hành vây vây tay nhỏ bé đi theo thời khinh khinh một lần nữa lên lầu một lớn một nhỏ biến mất ở mọi người trong tầm mắt ngay sau đó bọn họ đem quý mặc nôn vây quanh đội trưởng bọn họ là này vài người là quý mặc nôn thân tín việc này bọn họ xuất ra có mười lăm nhân một đường tới nơi này ngã xuống sáu người thính thượng quý mặc nôn còn có chín nhân chín nhân giữa tuổi lớn nhất một người đã hơn bốn mươi tuổi hắn là quý mặc nôn quảng gia tên là phong tín tất cả mọi người gọi hắn phong quảng gia còn lại bát nhân trung không gì ngoài quý mặc nôn có ngũ nam hai nàng đều là đến từ bộ đội mặt thế phía trước bọn họ chính là quý mặc nôn thủ hạ con ta cùng về tiểu hành hảo giới thiệu kia thời khinh khinh muốn thế nào giới thiệu quý mặc nôn đôi mắt hiếp lại nói con hắn mẹ quý gia không cho phép có tư sinh tử thời khinh khinh cùng hắn cũng có hô nước nhất định sẽ là thê tử của hắn đa đứa nhỏ đều có thì phải là hắn nữ nhân n à y ý tưởng vừa ra quấy nhiêu quý mặc ngôn một ngày vấn đề giải quyết dễ dàng tin tưởng lại đối mặt thời khinh khinh khi hắn cũng sẽ không lại như vậy không được tự nhiên không cvb lpli đấy không